thịnh thế Đức Phi Phượng khinh chương 375 ai sao lại sinh ở nhà đế Vương e các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyzdresathai betashakura quả nhiên sáng sớm hôm sau dịp Ly liền nhận được thiết mời do trương phủ đưa tới mời công tử sở quân Duy Xế chiều đến trương ra dự tiệc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 Cho dù Trương Bác vạn thật sự muốn gã con gái cho Vương Phi. Khủ khủ, Vương Phi cũng không lấy được A Khởi bẩm công tử Tây Viện Tỉnh. Đang nói thì thị nữ chăm sóc công chúa Tê Hà đến đây bẩm báo. Vậy lận hơi kinh ngạc nói nàng ta trái lại mạng lớn, vậy mà thật sự sống lại rồi.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 Chỉ là nàng ta còn chưa tắt thở nên cũng chỉ có thể chăm sóc Lại không nghĩ rằng vào lúc tất cả mọi người đều buông tha Thì ngược lại chính nàng ta lại tỉnh lại Thần sắc của thị nữ hơi cổ quái Nói nhưng mà Hình như cô nương này hơi kỳ quái Kỳ quái Như thế nào Điên rồi hay mất trí nhớ vệ lận hỏi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 Tại sao lại ở đây? Công chúa Tê Hà gãi gãi đầu của mình, hơi buồn rầu nói bảy tuổi. Ta, ta cũng không biết. Hoàng tỷ ta nói muốn làm sinh nhật cho ta. <cười> không biết nhớ ra cái gì, cái miệng nhỏ nhắn của công chúa Tê Hà liền méo lại bày ra bộ dạng lại muốn khóc. Diệp Ly nghỉ nghỉ, rồi hỏi Tê Hà biết mặt cảnh Lê và Đông Phương U không?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 Nhưng ngay cả trong phủ đệ cũng bình thường thì không còn gì để nói. Nếu người không biết thì tuyệt đối không thể tưởng được đây là phủ đệ của phú thương số 1 số 2 của Nam Kinh. Hạ nhân trong phủ cũng chỉ có le que 5 ba người. Nhìn quản gia đang dẫn đường ở phía trước vẫn còn mặc trên người bộ quần áo của mang theo mấy miếng vá. Khó mô dịp ly không khỏi co rút. Chắc có lẽ Diệp Ly đã biểu hiện quá rõ ràng Cho nên quản gia liền hơi ngượng ngùng lôi kéo quần áo trên người nhỏ giọng nói đã để công tự chế dễ rồi Kỳ thật bình thường chúng tôi cũng không có thức lễ như vậy Chỉ có điều hôm qua trong lòng lão ra Khó chịu cho nên mới Lúc này Diệp Ly mới chật hiểu hiểu ra Hóa ra ngày hôm qua trương bách phạm tổn thất một số tiền lớn. Người trong phủ sợ chướng mắt lão da. Nên mới đặc biệt tìm ra mấy bộ quần áo này để mặc. Tránh cho lại khiến cho lão da khó chịu. Diệp Ly lại cười nói là tại hạ thất lễ cần kiệm luôn là chuyện tốt. Quảng gia hơi bất đắc dĩ cười khổ. Cần kiệm thì đương nhiên là chuyện tốt.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 Diệp Ly chật có nhận thức càng sâu hơn về sự keo kiệt của Trương Bách Phạn Bởi vì đang bị thương Nên sắc mặt Trương Bách Phạn vẫn còn hơi tái nhật Nhưng khi nhìn thấy Diệp Ly tiến vào thì mặt mũi lại tràn đầy tươi cười Hết sức ông cần Sở công tử đến rồi Lão Hũ không thể đi ra ngoài ngênh đón kính xin công tử thứ lỗi Diệp Ly chắp tay cười nói trương lão ra khách khí tại hạ sở quân Duy, bái kiến phu nhân trương cô nương Trương Bách Vạn rất vui vẻ nói với con gái Châu Nhi còn không mau bái kiến sở công tử Trương Tiểu Thư vô cùng e lệ bước từng bước nhỏ lên trước dịu dàng cúi đầu Châu Nhi bái kiến sở công tử Vừa nhìn thấy vị Trương Tiểu Thư này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 Sở công tử Châu Nhi rót rượu cho ngài Trương Tiểu Thư cầm bầu rượu lên Ông cần muốn rót rượu cho Diệp Ly Diệp Ly chỉ đành phải tạ ơn Thở dài đi thẳng vào vấn đề với Trương Lão Gia Nếu thật sự lại để cho Trương Lão Gia nói ra ý định gã con gái cho nàng thì liền khó coi Trương Lão Gia Kỳ thật hôm nay tại Hạ đến thăm Là có chút chính sự muốn thương lượng với Trương Lão Gia. Trương Lão Gia sửng sờ cười nói có chuyện gì không bằng để sau khi chúng ta dùng bữa xong rồi hãy nói. Diệp Ly nói một cách thẳng nhiên nếu là về 100 vạn đáng lương thực mà Trương Lão Gia đã quyên cho Lê Vương ngày hôm qua thì sao? Ngay lập tức, sắc mặt của Trương Bách Phạn liền sụ xuống.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 Lê Vương Phủ có khả năng đánh thắng định Vương Phủ trong vòng nửa năm sau. Trương Bách Phạm hơi cảnh giác nhìn hắn ta chầm chầm, nói công tử có ý gì. Diệp Ly cười nói tại hạ còn có một tin tức lần này. Đại quân xuất phát nhưng triều đình cũng không có điều vận từ trong kho lương ở các nơi bao nhiêu lương thực. Bởi vì, năm nay, Tây Lăng khô hạn thiếu thuộc.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 Chỉ sợ không phải một năm hay nửa năm là có thể kết thúc. Đến lúc đó, Trương ra. Sắc mặt Trương Bách Phạn đã như màu đất rồi. Nhìn qua Diệp Ly nói sợ công tử đặc biệt đến đây để nói những lời này. Chẳng lẽ chỉ để hù dọa lão hữu ư, Trương Bách Phạn cũng là người làm ăn khôn khéo.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 Diệp Ly cười tủm tiệm lấy từ trong tay áo ra một tấm lệnh bài đặt lên bàn Trương Bách Phạn kinh ngạc chằm chằm vào chữ định đằng đằng sát khí trên tấm lệnh bài được dùng mặt Ngọc chế thành này Mặc dù chưa từng nhìn thấy lệnh bài của định vương phủ Nhưng Trương Bách Phạn thật sự không cho rằng trên đời này có ai dám làm giả lệnh bài của định vương phủ Hơn nữa Sở ra và tự gia đúng là không gia Lấy địa vị của từ gia tại ly thành Thì khả năng một nhân tài kiệt suốt như sở quân duy dốc sức phục vụ định vương phủ Cũng cao hơn vất vả chạy hơn ngàn dặm xa xôi đến Giang Nam để đầu nhập vào lê vương phủ Trương lão gia cảm thấy thế nào dịp ly hỏi Nếu lão hủ không đồng ý thì sở công tử định thế nào trương bắt phạm hỏi Diệp Ly lạnh nhạt nói vậy thì xin Trương Lão ra hãy quên chuyện ngày hôm nay đi. Trương Bách Phạn trầm giọng nói Lão Hũ muốn suy nghĩ một thời gian. Diệp Ly cũng không nói nhiều nữa, liền đứng lên nói đã như vậy thì tại Hạ liền cáo từ Trương Bách Phạn nhìn Diệp Ly rồi mang theo chút ít may mắn nói kỳ thật. Nếu sở công tử có thể đồng ý một yêu cầu của Lão Hũ, Thì ngay lúc này lão hũ có thể cho công tử một câu trả lời Nhìn ánh mắt thoải mãn lại chờ mong của trương Bách Phạn Trong lòng Diệp Ly liền liếc mắt khinh thường Vội vàng nói trương lão ra thứ lỗi Kỳ thật tại hạ cũng chỉ Chạy chân mà thôi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 Công tử thanh Trần Tiên Phong đạo cốt khiến cho người ta đều phải ngưỡng mộ không dám khinh thường. Nhưng Vương phi giả trang nam tử lại tú mỹ vô trù. Hơn nữa nhìn qua rất dễ thân cận. Quả thực chính là con rể tốt có 102. Vương phi, nếu Trương Bách Phạn chạy đi mật báo thì làm sao bây giờ về lận cau mày nói.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 Diệp Ly thở ra thật dài, nói một cách thẳng nhiên giải quyết Trương Gia và Lâm Gia xong, liền dễ làm việc hơn nhiều. Trương Gia và Lâm Gia đều được xem như là cử phú số 1 số 2 trong thành Nam Kinh. Đã có bọn hắn âm thầm tương trợ, thì liền không sợ không thể đâm vào hậu cần của mặt cảnh lê hậu một lỗ thủng thật to.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 Có lẽ thật sự lo lắng thái hoàng thái hậu có ảnh hưởng xấu đến tiểu hoàng đế Nên mặt cảnh lê thật đúng là đã giữ tiểu hoàng đế lại giết chính vương phủ Chỉ có mỗi ngày vào triều thì mới đưa vào trong nội cung Tuy trên dưới trong triều cũng có không ít người đưa ra lời dị nghị về chuyện này Nhưng hiện nay Mặt cảnh lê lại là người nắm hết tất cả binh quyền của đại sở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 Mà rất nhanh trong Lê Vương Phủ cũng truyền ra tin tức tiểu hoàng đế bị người ta hạ độc mãn tính Thu được tin tức do Lê Vương Phủ truyền ra tất cả mọi người đều không khỏi sưởng sờ Vậy lận cau mày nói rốt cuộc mặt cảnh Lê muốn làm gì trước khi xuất chinh luôn là lúc cầu yên ẩn Hiện tại độc chết tiểu hoàng đế Cũng không phải là chuyện tốt gì với mặt cảnh Lê Mặt Túc Vân còn có thể chống đỡ được bao lâu Diệp Ly trầm giọng hỏi Giao cơ đi theo tầng phong đến lắc đầu nói tuy loại độc mặt tiểu hoàng đế trúng là mãn tính nhưng cũng rất mạnh Mặt khác dường như tiểu hoàng đế vẫn luôn không ngủ được yên ổn hai năm qua lại bị mặt cảnh lê dọa không nhẹ Chỉ sợ Dù là giải độc thì cũng sống không đến khi trưởng thành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 Thì sao nàng còn có thể giúp định vương phủ được nữa Việc đầu tiên mà nàng làm chính là nói tin tức này cho Mặt Cảnh Lê Hiện tại công chúa Tê Hà đã chết rồi Đông Phương U lại mất tiếc Một khi tiểu hoàng đế trở thành con trai của Mặt Cảnh Lê Lúc này giao cơ mới chợt hiểu ra Thời gian nàng và Diệp Anh liên hệ cũng không ít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 Cũng chưa chắc là mặt cảnh Lê hạ đột Có người muốn giá hòa cho mặt cảnh Lê Mọi người nghi ngờ nói Tần Phong nhíu mày nói Từ khi Đông Phương U mất tiếp Mặt cảnh Lê vừa phải lao lực Chỉnh đốn lại Lê Vương Phủ Hiện nay Lê Vương Phủ Có thể nói đã hoàn toàn Nằm dưới sự khống chế Của mặt cảnh Lê Tin tức mà ngay cả chúng ta Đều có thể tra được Thì mặt cảnh Lê không có khả năng không biết Diệp Ly trầm ngâm một lúc lâu Rồi nhớ mày nói trong Lê Vương Phủ Còn có một người có thể ra tay với mặt Túc Vân Cho dù mặt cảnh Lê có biết Thì cũng sẽ không vặt trần người đó Uống chi Nếu tiểu hoàng đế cứ chết như vậy Thì cũng chưa chắc là chuyện xấu với mặt cảnh Lê Hiền Chiêu Thái Phi Lâm Hàn mở miệng nói Diệp Ly gật đầu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 Diệp Ly nói hợp lý nhưng lại không hợp tình Hơn nữa Lúc đó tầng Phi trong hậu cung của tiên hoàng đều gần như bị Thái hậu dùng đủ loại lý do rán chức dết dết Hiền chiêu Thái Phi là người duy nhất còn sót lại Lại còn lấy được âm điển xuất cung vinh dưỡng Thoạt nhìn tất nhiên là âm sủng tăng thêm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 Mặt cảnh Lê cũng là con trai của Thái Hoàng Thái Hậu Vệ lận nhắc nhở Hiền chiêu Thái Phi không có con cái Vô luận bà ta trốn sâu bao nhiêu Thì từ khi bắt đầu đã bị định trước là đứng ở thế thất bại rồi Ông sinh, ông dưỡng, cái nào nhẹ, cái nào nặng Sự lựa chọn của mặt cảnh Lê vào lúc này Còn chưa đủ để chứng minh sao Diệp Ly mỉm cười nói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 Mặt cảnh lên nhướng mày nhìn hai người hỏi một dương hầu và sở công tử có quen biết Một dương cung kính nói sở công tử có phong thái như thế chỉ hận chưa từng quen biết Diệp ly cười nói một dương hầu quá khen Tại hạ cũng đã ngưỡng mộ đại danh của một dương hầu đã lâu Thấy thần sắc của hai người đều không giống giả trang Nên lúc này mặt cảnh Lê mới thỏa mãn nhẹ gật đầu Trái lại hắn không phải phản đối phủ một dương hầu và sở gia có giao tình. Nhưng cũng sẽ không vui khi một dương gạt mình kết giao thân thiết với sở gia. Vừa lúc Diệp Ly liền thừa cơ hỏi không biết vương gia triệu kiến tại hạ có gì dặn dò. Mặt cảnh lên nhìn lướt qua mọi người, nói lần này đúng là có chuyện muốn sở công tử giúp đỡ. Lúc trước ở trong chuyện của trương gia,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 Mặt cảnh lê thở dài nói bản vương đúng thật là lại có đại sự muốn sở công tử giúp đỡ Kính xin sở công tử đừng nên từ chối mới tốt Trong lòng diệt ly khẽ nhảy dựng Sắc mặt bình tĩnh mà nói thỉnh vương ra dặn dò Mặt cảnh lê vẫn không nhút nhức nhìn chầm chầm vào diệt ly trầm giọng nói bản vương muốn mời công tử viết dùng một phong chiếu thư Trong lòng diệt ly chấn động Nhìn lướt qua mọi người ở đây Thấy trên mặt họ đều không có chút gì sắc nào liền biết những người này đều đã biết rõ mặt cảnh Lê muốn nói điều gì Hoặc là những ngưng người này đặc biệt ở đây chờ nàng đến Diệp Ly hơi hít sâu một hơi Hỏi nhân tài của triều đình như mây Tự có vô số đại nhân tiền bối có thể viết chiếu thư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 Không biết, vương gia muốn tại hạ viết chiếu thư gì thư phòng của Lê Vương Phủ Các tỉnh và vệ lận đều không thể vào được Nên tất nhiên chỉ có thể ở bên ngoài chờ Uống chi cho dù có bọn họ ở bên người Thì Diệp Ly cũng không có ý định vạch mặt với mặt cảnh lên nhanh như vậy Lúc này thần sắc của mặt cảnh Lê mới hoài hoãn một chút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 Thì đương nhiên ngôi vị hoàng đế chỉ có thể truyền cho người khác Nhưng bình thường đều là truyền cho người có huyết thốn thân cận nhất Trước là huynh đệ, sau là con cháu Truyền cho thúc thúc ngược lại là thật hiếm thấy Diệp Ly hỏi như thế cũng không tính là thất lễ Trong mắt mặt cảnh Lê hiện lên một tia sáng lạnh Nhưng cũng không trả lời vấn đề của Diệp Ly Ngồi ở đối diện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 Vì Giang Sơn đại sở Chỉ sợ là vì các ngư giọ thì có Trong lòng Diệp Ly lạnh lùng cười Hơi do dự nhìn thoáng qua mặt cảnh lê Diệp Ly làm như khó xử Nói vương gia thứ tội Lúc này chỉ sợ Tại hạ cần phải thương lượng với gia chủ một phen mới được Uống chi Tuy tại hạ là người của sở gia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 Mà thủ hạ tâm phúc của mặt cảnh lên lại đều không có thanh danh gì cả Mặc dù Sở Quân Duy là bàn chi của Sở Gia Nhưng đến cùng cũng vẫn còn treo một cái danh Sở Gia Sở Gia cũng xem là danh môn vọng tột số 1 số 2 của đại sở ngoại trừ từ Gia Ra Nếu có thể tìm được công tử Thanh Trần Viết dùng chiếu thương Thì đương nhiên mặt cảnh Lê cũng sẽ không cần để ý tới Diệp Ly có nguyện ý hay không Mặt cảnh Lê không vui nhìn chầm chầm vào Diệp Ly nói chỉ là một chuyện nhỏ Sở công tử liền tìm mọi cách từ chối Chẳng lẽ là xem thường bản vương Diệp Ly thật đúng muốn tác vào mặt của mặt cảnh Lê một cái Nếu ở đây thật sự chỉ đơn thuần là một công tử bàn chi của sở gia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 Thì chân sau sợ gia liền truyền ra tin tức trục xuất quân Duy ra khỏi gia môn đi Nếu thật sự là như thế thì đây chính là toàn bộ sở gia đã đánh cho mặt cảnh Lê một bạc tai thật mạnh Đến lúc đó chỉ sợ càng thêm mất mặt hơn cả tùy tiện kéo một người nào tới viết chiếu thương Những thứ khác không nói Nếu tự ra lại thừa cơ nói chút gì đó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 Diệp Ly dám khẳng định cho dù nàng thật sự là sở quân duy, thì nàng cũng sẽ không lựa chọn mặt cảnh Lê. Mặt tu nghiêu có lòng khoan dung, khí phách và năng lực của người đứng trên vạn người, nhưng mặt cảnh Lê lại không có. Chỉ sợ đợi đến khi mặt cảnh Lê đứng vưỡng gót chân, thì kẻ xui xẻo đầu tiên chính là công tử Thanh Trần thứ hai này. Diệp Ly cung kính đáp đa tạ vương gia ưu á,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 Thì sao mặt cảnh Lê có thể yên tâm cho nàng cứ rời đi như vậy chứ Chỉ là Mặt cảnh Lê lại không biết rằng Nếu Diệp Ly muốn biến mất trong thành Nam Kinh này Thì cho dù hắn ta có đào cả ba thước đất lên cũng sẽ không tìm được Trác tỉnh và vệ lận đời ở bên ngoài nhìn thấy Diệp Ly đi ra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 Hai cánh tay liền bị trầy da đổ máu. Nước mắt liền lập tức động lại trên vành mắt của bé, nhưng không biết vì sao lại vẫn không rơi xuống. Mặt túc vân cũng không đứng dậy, chỉ nằm trên mặt đất sưởng sờ nhìn cánh tay đang đổ máu đến đau rác của mình. Một đôi tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng ôm bé lên. Mặt túc vân mở to hai mắt,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 Hiển nhiên, đối xử với mặt Túc Vân như thế cũng là được người sai sự Mấy thị vệ đi theo sau lưng Diệp Ly cũng tiến lên, trong chước ngôn ngữ muốn mời Diệp Ly rời đi. Chỉ là bọn họ biết vương gia còn có lúc cần dùng vị sở quân Duy này, nên cũng không dám quá cường ngạnh. Bái kiến vương phi, chính lúc đang rằng co, Diệp Oanh liền dẫn người đi tới.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 Diệp Ly lại cười nói bẩm vương phi tại hạ chỉ là nhìn thấy hoàng thượng bị ngã nên mới thuận tay giúp đỡ thôi. Sau đó, Diệp Ly dơ ốm tay áo đang bị nắm chặt của mình lên, biểu thị là tiểu hoàng đế nắm chặt mình không buông. Diệp Oanh trầm mặt một lát, rồi nói sợ công tử là khách quý của vương gia.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 Tuy những người này đều là người của Hiền Chiêu Thái Phi Nhưng khi có mặt người ngoài thì cũng không dám tranh luận với vị Lê Vương Phi Diệt Oanh này Nên chỉ đành phải ngậm miệng Diệt Ly tiếp nhận thuốc do vệ lận ở sau lưng đưa tới Vừa cẩn thận thoa lên cho mặt Túc Vân Vừa cũng không quay đầu lại hỏi sao còn chưa đi mời Thái Y Người hầu hạ mặt túc vân do dự một chút rồi mới quay người đi Bởi vì mặt túc vân vẫn luôn cầm lấy ốm tay áo của Diệp Ly không buông Nên tạm thời Diệp Ly cũng không thể rời đi Chỉ đành phải ôm mặt túc vân đến một thủy cát trong hoa viên ngồi một lát Ôm mặt túc vân ngồi trong thủy cát Diệp Ly bình tĩnh nhìn Diệp Oanh hỏi Hiền Chiêu Thái Phi đã làm một chuyện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 Nó là hoàng đế của đại sở Ngươi là vương phi của định vương phủ Cũng nó có lợi gì cho ngư diệp ly cười khẽ một tiếng nói Có phải ngươi cảm thấy Mặt cảnh lê trở thành hoàng đế Thì ngươi liền chắc chắn có thể làm hoàng hậu không Sắc mặt diệp oanh trắng bệt Đương nhiên nàng biết rõ nếu không có người ủng hộ Thì cho dù mặt cảnh lên làm hoàng đế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 Diệp oanh nói sau khi mặc cảnh lên lên ngôi, ngươi phải giúp ta lên làm hoàng hậu Diệp oanh Diệp ly nhìn nàng ta một cách đầy thương hại trầm giọng nói ngươi sẽ phải hối hận Ngươi ở phía ngoài giận Thái Y đi đến Nhưng đứa bé này vẫn nắm chặt lấy ốm tay áo của diệp ly không buông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 Diệp Ly nghiêng đầu nói đi nói với nhiếp chính vương một tiếng, phạm là Đừng làm đến quá khó coi, không có lợi cho thanh danh của vương gia Mấy thị vệ sưởng sốt một chút nhưng vẫn phân ra một người quay người đi về hướng thư phòng của mặt cảnh lê Diệp Ly quay đầu lại nhìn thoáng qua đứa bé đang ngơ ngác ngồi cạnh bàn tùy ý thái y dày vò trong thủy cát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 Ánh mắt u lãnh của trác tỉnh và vệ lận rất có ăn ý như có như không đảo qua người mấy thị vệ. Sát khí như ẩn như hiện lóm lên rồi chợt tắt. Ngày hôm sau, Lê Vương Phủ liền truyền đến tin tức. Mấy cung nữ thái giám hầu hạ bên người mặt túc vân để bị trượng tể. Nghe thấy tin tức được trác tỉnh bẩm báo, bàn tay Diệp Ly cũng chỉ hơi dừng một lát. Rồi liền làm tiếp việc đang bỏ dở Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fif